111. Quên ước 2-3 tháng sau, Quảng Lăng, trên một ngọn núi nhỏ, một đám thôn dân tay cầm bó đuốc, nông cụ làm vũ khí phòng thân, chậm rãi lên núi bao vây, ngọn núi này trên có một phần mộ hoang, gần mấy tháng qua không an bình, dân cư dưới chân núi luôn bị cô hồn giả quỷ ở phần mộ này quấy nhiễu, rốt cục không thể nhịn được, mời mấy vị tu sĩ trên đường đi ngang qua, cùng lên núi diệt trừ nguyên nhân, một phần cũ nát, côn trùng kêu vang, Cỏ dại mọc cao đến nửa người, không biết còn có cái gì tồn tại bên trong, chờ đợi thời cơ làm khó dễ, mọi người lo lắng vạch cỏ dại, dùng bó đuốc chiếu sáng, lại thấy là do bản thân lo sợ bóng gió, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vài người tu sĩ kia cầm trong tay trường kiếm, dẫn theo những thôn dân này, cẩn thận từng ly từng tí đi ngang qua thảm cỏ, tiến vào rừng rậm, trong rừng rậm chính là cái nghĩa địa kia, đá và gỗ từ những mộ bi hỏng lệch ra. Ngược ngược lại, tiếng gió rít thê lương, vài người tu sĩ liếc nhau, lấy ra phụ triện, chuẩn bị tiêu diệt tai họa, thấy bọn họ thần sắc tự nhiên, tình huống có lẽ cũng không khó giải quyết, mấy người thôn dân thở ra một hơi, bọn họ đang thả lỏng, chợt nghe ba một tiếng thật lớn, một cổ thi thể huyết nhục bị ném tới trên mặt đất, thôn dân đứng gần nhất hết thảm một tiếng, ném bó đuốc, né ra, ngay sau đó, cổ thứ hai, thứ ba. Thứ tư máu chảy đầm đìa cũng ngã xuống, giống như là từ trên trời rớt xuống mưa thi thể, không ngừng rơi xuống, trong rừng rậm tiếng gió nhất thời gào thét nổi lên bốn phí, vài người tu sĩ còn chưa thấy qua trận chiến như vậy, chấn kinh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dũng khí, người cầm đầu quát, không được chạy thục mạng, không nên kinh hoảng, bất quá là tai họa nhỏ mà thôi, còn chưa nói xong, hắn bị người nhéo ở cái cổ, thanh âm lập tức im mặt, hắn nhìn thấy một thân cây. có một người ngồi trên cây vạt áo đen rủ xuống một đôi giày đen nhẹ nhàng lắc lư rất thoải mái rất mãn nguyện người này bên hông đeo một cây sáo cây sáo phía dưới buông xuống một bông hoa đỏ tươi như máu cũng ung dung lay động vài người tu sĩ nhất thời biến sắc các thôn dân nguyên bản đã bắt đầu hoảng loạn nghe hắn hết lớn vừa mới trấn tĩnh lại ai ngờ thấy vài người tu sĩ sắc mặt trắng bệch quay người cất bước bỏ chạy Một trận gió trong chất mắt liền vọt ra dày đặc, vứt bỏ lại bọn họ không để ý, cũng đoán được trên núi có tai họa khó lường, những cái này tu sĩ cũng không có biện pháp. Trong chất mắt hồn phi phách tán, trong khoảnh khắc chim thú trốn sạch, một thôn dân chạy chậm, ngã một phát, miệng đầy buồn, vốn tưởng rằng lạc đàn chết chắc rồi, lại đột nhiên nhìn thấy một bạch y nam tử đứng phía trước, con mắt không tự chủ được sáng ngời, nam tử này lưng đeo trường kiếm, không biết có phải vật liệu đặc thù hay không. Tự hồ quanh thân đều bao phủ bạch quang trong rừng rậm u ám, toát ra tiên khí, không giống phàm nhân, hắn lập tức cầu xin nói, công tử, vị công tử này, cứu mạng, có quỷ A, mau mau mau đưa này yêu, lời còn chưa dứt, lại là một cổ thi thể rơi ở trước người hắn, thi thể kia trương phình, máu me đồng đi vừa vặn cùng hắn đối mặt, thôn dân này sợ tới mức mất đi, nam tử kia nói với hắn một chữ, đi, tuy chỉ có một chữ, thôn dân này đột nhiên cảm thấy an tâm, giống như lấy được lệnh miễn tử, bỗng nhiên tràn đầy khí lực, đứng lên không quay đầu lại bỏ chạy. bạch y nam tử thấy trong rừng rậm toàn là huyết thi bò ngăn dọc, tự hồ không biết nên đánh giá thế nào, hắn ngẩng đầu nhìn lên, hắc y nam tử ngồi trên cành cây trước kia, trong chất mắt vọt đến trước người hắn, liền đưa hắn đặt lên một thân cây, nhẹ giọng, ồ, đây không phải băng thanh ngọc khiết hàm quan quân lâm vòng cơ nhà, đến địa bàn của ta làm cái gì? Bốn phía là huyết thi, đang mờ mịt hoặc dữ tận nỗ lực bò qua bò lại, người này duỗi ra một tay xanh trên cành cây, lam vong cơ bị nhốt trong thân cây đó, mặt không biểu tình, chỉ nghe người này lại nói, ngươi đã đem mình tới cửa, ta đây liền, ai ai ai, lam vong cơ một tay liền đem hai cổ tay hắn đều khóa, tinh thế nghịch chuyển, hắc y nhân bị quản chế kinh ngạc nói, trời ạ, hàm quan quân, ngươi quá lợi hại, không dám tin tưởng, làm cho người chấn kinh. Không thể tưởng tượng, ngươi cư nhiên dùng một tay liền chế phục ta, ta căn bản không có biện pháp phản kháng, nam nhân đáng sợ, lâm vong cơ, tay của hắn không tự chủ được bắt càng chặt hơn, đối phương kinh ngạc biến thành kinh khủng, a, đâu quá, bỏ qua cho ta đi, hạm quan quân, ta lần sau cũng không dám, ngươi đừng bắt ta, ngươi cũng ngàn vạn đừng đem ta trói lại, lại đừng đem ta áp đến trên mặt đất, nhìn ngôn ngữ của hắn càng lúc càng khoe khoang. lam vong cơ đầu lông mày giựt giựt rốt cục lên tiếng ngắt lời nói đừng đùa ngụy vô tiện đang rất hăng say kinh ngạc nói vì cái gì a ta cầu xin tha thứ còn chưa có cầu xong đâu lam vong cơ nói ngươi đang cầu xin đừng đùa ngụy vô tiện hướng hắn dán qua nhẹ giọng đây không phải ngươi yêu cầu à mỗi ngày chính là mỗi ngày mặt hắn tiến quá gần phản phất muốn hôn lam vong cơ thế nhưng là lại chậm chạp không chịu giúp môi hai người cách nhau một đoạn hơi thở mong manh, đem tê không tê, dục vọng hôn không hôn, như thế trêu chọc một lát, Lam Vong Cơ màu sáng con ngươi lóe sáng, hơi động một chút, tự hồ kiềm chế không được, muốn chủ động hôn hắn, Ngụy Vô Tiện lại một lần tử ngưỡng mặt lên, sai mở môi của hắn, hắn giảng mày nói, "Con dễ, Lam Vong Cơ." Ngụy Vô Tiện nói, gọi ca ca ta, con dế liền cho ngươi thần." Lam Vong Cơ bờ môi hơi động một chút, hắn cả đời này còn chưa bao giờ dùng kèm xưng hô thân mật với người bên ngoài coi như là đối với lam hy thần cũng từ trước đến nay đâu ra đấy gọi huynh trưởng ngụy vô tiện hướng dẫn nói kêu một tiếng nghe một chút nha ta cũng gọi ngươi nhiều như vậy kêu xong hôn còn có thể làm cái khác cho dù lam vong cơ vốn sắp kêu nghe xong một câu này cũng bị ngụy vô tiện đánh bại cuối cùng không thể kêu ra M-I-E-E-G-N-G, nhẫn nhịn một hồi xuất một câu không biết xấu hổ ngụy vô tiện nói ngươi như vậy dùng một tay cầm lấy ta không mệt mỏi sao chỉ còn một tay làm việc nhiều bất tiện a bình tĩnh lại lam vong cơ nhỏ nhã lễ độ mà nói vậy xin hỏi ta nên làm như thế nào ngụy vô tiện nói ta dạy ngươi rồi ngươi đem dây buộc tráng tháo xuống trói tay của ta chẳng phải dễ dàng lam vong cơ lẳng lặng nhìn hắn cười hì hì chậm rãi đem dây buộc hạ xuống triển khai cho ngụy vô tiện nhìn Trong chất mắt cột tay hắn lại, nặng nề mà đem hai tay ngụy vô tiện này ấn lên đỉnh đầu hắn cố định, chui vào cổ hắn, đúng vào lúc này, trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, hai người trong chất mắt tách ra, lam vong cơ bắt lấy tỷ trần, lại không có tùy tiện xuất kiếm, bởi vì tiếng kêu sợ hãi rất là thanh thúy mềm mại, rõ ràng cho thấy là tiểu hài tử, nếu ngộ thương người qua đường kia liền không tốt, bụi cỏ lay động, dấu vết càng ngày càng xa. Xem ra lại chạy trốn, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đuổi theo vài bước, dưới sườn núi truyền tới một giọng nữ tử vui mừng, miên miên, ngươi không có chuyện gì à, ngươi sao có thể tại nơi này chạy loạn, hù chết nương, Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình, miên miên, vừa cảm thấy cái tên này rất là quen tai, hắn nhất định có nghe qua, một giọng nam tử trách nói, đã kêu ngươi săn đêm đừng có chạy lung tung, ngươi còn một mình xông về phía trước, bị quỷ ăn thì ta và mẹ làm thế nào? miên miên làm sao vậy như thế nào một câu cuối cùng hẳn là đang hỏi nàng kia thanh dương ngươi mau nhìn xem miên miên không có xảy ra vấn đề gì a như thế nào thành bộ dáng này có phải thấy cái gì thứ không nên thấy không đúng là thấy cái không nên thấy lam vong cơ xem xét ngụy vô tiện liếc một cái ngụy vô tiện vô tội quay về nhìn hắn làm khẩu hình nói nghiệp chướng a rõ ràng không có cố ý hại tiểu bằng hữu lam vong cơ lắc đầu Bọn họ ra khỏi nghĩa địa, đi về sườn núi, ba người lập tức kinh ngạc lại cảnh giác mà nhìn về phía bọn họ, một nam một nữ là vợ chồng, đều ngồi trồm hổm trên mặt đất, chính giữa đứng là tiểu cô nương, ước chừng mới 10 tuổi, nàng dung mạo có chút thanh lệ, bên hông đeo bội kiếm, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, lập tức rút ra, mũi kiếm chỉ hắn, quát, người nào, Ngụy Vô Tiện nói, mặc kệ là người nào, tóm lại là người, không phải là những thứ khác. Nàng kia còn muốn lên tiếng, lại thấy được sau lưng ngụy vô tiện là Lam Vong Cơ, nàng lúc này khẽ giật mình, nói, Lam nhị công tử, Lam Vong Cơ vậy mà không có đeo dây buộc tráng, trong khoảng thời gian ngắn, nàng vậy mà không dám xác nhận, nếu không phải gương mặt đó làm cho người thấy khó quên, e rằng còn muốn chần chờ một hồi, nàng đưa ánh mắt dời về đến trên người ngụy vô tiện, hoảng hốt một hồi, nói, vậy, vậy là ngươi, ngươi là... Di Lăng lão tổ quay về hậu thế tin tức sớm đã truyền ra, hiện tại ở cùng với Lam Vong Cơ, nhất định là hắn, bởi vậy bị nhận ra cũng không kỳ quái. Ngụy Vô Tiện thấy nàng mơ hồ có vẻ kích động, tướng mạo lại có chút quen mặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị phu nhân này biết ta, ta cùng nàng có cừu oán? Trêu chọc qua nàng, không đúng a, ta không nhận ra ai gọi là Thanh Dương cô nương. A, Miên Miên, Ngụy Vô Tiện chợt nói, ngươi là Miên Miên? nam tử kia trợn mắt nói ngươi kêu nữ nhi ta làm gì nguyên lài người kia rồi mới chạy loạn không cẩn thận cắt ngang bọn họ là tiểu cô nương danh tự gọi là liên ngụy vô tiện cảm thấy có phần có ý tứ một người là miên miên lớn một người là miên miên nhỏ lam vong cơ đối với nàng kia gật đầu bày ra lễ nói là cô nương nàng kia đem tóc tán loạn bên gò má lướt đến sâu tai hoàng lễ nói hàm quan quân lại nhìn hướng ngụy vô tiện nói ngụy công tử ngụy vô tiện đối với nàng kia cười nói là cô nương a lúc này ta cũng biết ngươi tên là gì la thanh hàm chứa ngượng ngùng cười cười tự hồ nhớ tới chuyện cũ năm xưa rất có ý tứ đem nam tử kia kéo lên nói đây là phu quân ta nam tử kia cảm thấy bọn họ cũng không phải là người xấu sắc mặt hòa hoãn lại hàn huyên vài câu ngụy vô tiện theo miệng hỏi không biết này vị tiên sinh này là thuộc gia tộc nào Nam tử kia rất sẵn khoái mà nói, nhà nào cũng không phải, ta trước kia chính là mở cửa tiệm, La thanh dương nhìn qua trượng phu, lại cười nói, trượng phu của ta không phải là người của huyền môn, chỉ là người bình thường, bất quá, hắn nguyện ý cùng ta săn đêm, một người bình thường, còn là một nam tử, vậy mà nguyện ý buông bỏ sinh hoạt yên ổn, không sợ phiêu bạc, không sợ nguy hiểm, dám cùng thê tử một chỗ, buông tổ các nơi, cực kỳ đáng quý. Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy kính nể, không tự chủ được quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, bọn họ hiện tại, chẳng phải như vậy sao, hắn nói, các ngươi cũng là đến nơi này săn đêm, La Thanh Dương gật đầu nói, đúng vậy, ta nghe nói đỉnh núi có phần mộ tai họa làm loạn, quấy nhiễu dân sinh, khổ không thể tả, bởi vậy đến nơi đây muốn nhìn một chút thể giúp đỡ hay không, các ngươi nhị vị đã xử lý sạch sẽ sao, nếu là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã xử lý. như vậy liền không cần người khác nhúng tay ngụy vô tiện lại nói các ngươi bị những thôn dân kia lừa sự tình căn bản không phải như vậy là chính bọn họ đào mộ lung tung đem thi thể người chết vứt bỏ bị đánh trả cũng không phải là tai họa cố ý làm loạn chồng la thanh dương nghi ngờ phải không có thể coi là đánh trả cũng không cần sát hại vài cái nhân mạng a ngụy vô tiện cùng lam vong cơ liếc nhau nói cái này cũng là giả căn bản không có xảy ra án mạng. Chúng ta điều tra, có mấy thôn dân đào mộ bị âm hồn dọa quay về nằm trên giường một đoạn thời gian. Còn có một người chạy trốn quá vội vàng, chính mình té gãy chân. Ngoài ra không có thương vong. Cái gì chết mấy cái nhân mạng đều là bọn họ nói bừa làm người nghe kinh sợ. La thanh dê thở dài, dĩ nhiên là như vậy. Ai, những người kia biến thành như vậy? Ngụy vô tiện nói, vừa rồi ta dọa bọn họ. Sau lần này bọn họ hẳn là cũng không dám đi lên đào mộ, tai họa tự nhiên sẽ không đi gây sự với bọn họ, giải quyết xong, La Thanh Dương nói, nếu bọn họ thỉnh tu sĩ tới cưỡng ép trấn áp, Ngụy Vô Tiện cười nói, ta lộ qua mặt, La Thanh Dương hiểu rõ, Di Lăng Lão Tổ đã lộ qua mặt, bị vài người tu sĩ thấy được về sau tất nhiên sẽ quét tán tin tức, người bên ngoài biết hắn đã đem vùng này vạch thành địa bàn của mình. Các tu sĩ kia ăn tiêm gấu gan báo còn dám đi lên gây sự với hắn, La Thanh Dương cười nói, nguyên lai like như thế, miên miên dọa thành như vậy, còn tưởng rằng nàng gặp được tai họa, nếu có chỗ thất lễ, kính xin không cần thiết chú ý, Ngụy vô tiện thầm nghĩ, không không không, khả năng chúng ta bên này mới tương đối thất lễ, trên mặt thì nghiêm túc nói, đâu có đâu có, hù đến tiểu miên miên, cũng chỉnh các ngươi bỏ qua trò, chồng La Thanh Dương bồng miên miên. miên miên ngồi ở trên tay phụ thân gò má sương lên trừng ngụy vô tiện một bộ dạng tức giận xấu hổ lại là khó có thể mở miệng ngụy vô tiện thấy nàng mặc váy hồng, con mắt thủy tinh bồ đào khuôn mặt khả ái rất muốn vặn vặn khuôn mặt của nàng chung quy là phụ thân người ta ở một bên nhìn chằm chằm nhéo nhéo bím tóc nàng rủ xuống chắp tay cười tủm tỉm mà nói miên miên lớn lên cũng thật giống là cô nương ngươi khi còn bé lam vong cơ nhìn hắn một cái không nói chuyện La Thanh Dương vui vẻ, hé miệng cười cười, nói: "Ngụy công tử, ngươi nói lời này không chột dạ sao? Ngươi thật đúng nhớ rõ ta khi còn bé hình dạng thế nào." Này hé miệng cười cười, lờ mờ cùng Hồng Y tiểu cô nương năm đó trùng hợp lại với nhau, Ngụy Vô Tiện mẩy mây không biết xấu hổ, nói: "Đương nhiên nhớ rõ, cùng hiện tại cũng không có gì chênh lệch a. Đúng rồi, nàng mấy tuổi? Ta cho nàng tiền." La Thanh Dương cùng Trưởng Phu vội vàng chối từ nói: không cần không cần ngụy vô tiện cười nói cần dù sao không phải là ta xuất ha ha hai vợ chồng nao nao lam vong cơ đã lấy ra túi tiền ngụy vô tiện từ trong tay hắn tiếp nhận kiên trì muốn tặng cho miên miên la thanh dề thấy chối từ không được liền đối với nữ nhi nói miên miên nhanh lên cảm ơn hàm quan quân cùng ngụy công tử miên miên nói cảm ơn hàm quan quân ngụy vô tiện nói miên miên là ta đưa cho ngươi nhà Ngươi như thế nào không cảm ơn ta, miên miên tức giận trừng hắn liếc một cái, mặc kệ hắn treo chọc, chính là không chịu nói chuyện với hắn, chỉ là cúi đầu kéo trên cổ treo một mảnh dây đỏ, lấy ra một cái túi hương tinh xảo, rất quý trọng mà đem tiền thả vào, Hạ Sơn, Ngụy Vô Tiện có chút tiếc nuối cùng bọn họ cáo từ, cùng Lam Vong Cơ cùng đi một con đường khác, chờ bọn họ thân ảnh tiêu thức, La Thanh Dương trách cứ nữ nhi nói, miên miên, không lễ phép như vậy. Đó là ân nhân lúc trước đã cứu mạng mẫu thân, chồng của nàng kinh hải, phải không, miên miên, nghe thấy không, ngươi xem ngươi rất không lễ phép, miên miên lầu bầu nói, ta, ta không thích hắn, la thanh dương nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nếu lại chán ghét hắn, ngươi sớm tiền ném đi, miên miên hồng phát khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở ngực phụ thân, rầm rì nói, hắn làm chuyện xấu, la thanh dương không biết nên khóc hay cười, đang muốn nói, chồng của nàng ngạc nhiên nói, thanh dương. Ta trước khi nghe ngươi nhắc tới vị hàm quan quân này, nhớ rõ hắn xuất thân là thế gia đại nhân vật, tại sao lại xuất hiện ở loại nơi này, săn mồi nhỏ, la thanh dương kiên nhẫn đối với trưởng phu giảng giải nói, vị hàm quan quân này cùng các khác danh gia danh sĩ không giống nhau, hắn luôn luôn là gặp loạn tất xuất, chỉ cần là có cầu trợ hắn, vô luận đối tượng cao hay thấp, công lao lớn nhỏ, hắn đều đi đến tương trợ, trưởng phu gật đầu, vừa nghi hoặc mà khẩn trương mà nói. Ngược lại là vị danh sĩ kia, Ngụy công tử kia, ngươi nói hắn là đã cứu mạng ngươi, nhưng ít khi nghe ngươi nhắc đến người này. Ngươi trước kia lúc nào gặp nguy hiểm tánh mạng sao? La Thanh Dương ôm miên miên, trong mắt sáng rọi chất động, mỉm cười nói, vậy vị Ngụy công tử nha, một con đường khác. Ngụy vô tiện đối với Lam Vong Cơ nói, không nghĩ tới năm đó một tiểu cô nương, hiện giờ nữ nhi cũng là tiểu cô nương. Lam Vong Cơ nói, ừ. Ngụy vô tiện nói. Thế nhưng không công bằng a, rõ ràng nàng lúc ấy ngươi đối với ta làm chuyện xấu, vì cái gì nàng nhìn ta tương đối không vừa mắt? Lam Vong Cơ chưa trả lời, Ngụy Vô Tiện lại xoay một vòng, đối mặt Lam Vong Cơ, lui về, vừa đi vừa nói, "A, ta biết, kỳ thực tâm lý nàng nhất định yêu thích ta, cùng với người nào đó năm đó đồng dạng." Lam Vong Cơ phủi phủi tay áo không có bụi, nhạt giọng, "Thỉnh đem buộc trán đưa cho ta, Ngụy công tử." Nghe được danh từ ngụy vô tiện sững sốt nửa ngày mới kịp phản ứng chật chật cười nói ta nói a lam nhị công tử ghen có phải hay không lam vong cơ rủ mắt xuống ngụy vô tiện ngăn cản ở trước người hắn một tay ôm eo của hắn một tay nâng cầm hắn nghiêm túc mà nói nói thật ra a ngươi hữu giống chua này uống đã bao nhiêu năm như thế nào giấu tốt như vậy ta cũng không có nghe thấy vị chua lam vong cơ tập mãi thành thói quen phối hợp hắn ngưỡng mặt lên bỗng nhiên cảm giác có một cái tay chạm vào ngực cúi đầu nhìn tay của ngụy vô tiện cũng đã rút ra cầm lấy một vật giả bộ kinh ngạc nói đây là cái gì đó là túi tiền lam vong cơ ngụy vô tiện tay trái đem món đồ tinh xảo xoay chuyển lên tay phải chỉ vào nó nói hàm quan quân nha hàm quan quân không hỏi tự lấy là trộm năm đó bọn họ nói như thế nào nói ngươi hậu nhân của danh môn thế gia đệ tử mẫu mực hảo một cái mẫu mực nha Cư nhiên điên cuồng đậm đặc giống chua, trộm túi thơm tiểu cô nương tặng cho ta, dùng nó làm túi tiền của mình, khó trách ta sau khi tỉnh lại khắp nơi đều tìm không ra nó, nếu không phải là túi của tiểu miên miên cùng nó giống như đút, ta còn nghĩ không ra nhà, ngươi nhà, chật chật, nói một chút, như thế nào lúc ta hôn mê đem nó đi, sơ bao lâu, lam vong cơ trên mặt hơi gợn sóng, vương tay đoạt lại, ngụy vô tiện đem túi tiền giấu đi, tránh thoát tay của hắn, lui hai bước, Nói, nói không lại muốn đoạt à nha, xấu hổ cái gì nha, cái này cũng muốn xấu hổ, ta cuối cùng biết tính ta vì cái gì không biết thẹn, hai chúng ta thật sự là trời sinh một đôi, nhất định là bởi vì xấu hổ của ta đều để chỗ ngươi, ngươi thay ta thù, lam vong cơ vành tai hiện ra hồng nhạt, mặt vẫn còn nhanh căng thẳng, xuất thủ nhanh chóng, ngụy vô tiện nhanh hơn, để cho hắn nhìn thấy bắt không đến, nói, ngươi trước kia chính mình muốn đem túi tiền cho ta. Như thế nào hiện tại lại không đưa cho ta, ngươi xem ngươi, không viên trộm đồ vật, còn thâu hoang, còn lật lọng xấu xa, làm vong cơ nhào tới, rút cục bắt lấy hắn, trong ngực chặt chẽ ôm, giải thích, chúng ta đã là, vợ chồng, không phải là thâu hoang, ngụy Vô Tiện nói, giữa phu thê cũng không thể luôn là giống như ngươi vậy đối với ta dùng sức mạnh nha, ta có phải hay không thường cầu ngươi, ngươi bây giờ biến thành cái dạng này, cô Tô Lam Thị bị làm cho tức chết. Không thể nhịn được nữa, làm vong cơ hung hăng ngăn chặn miệng của hắn.